Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tử của ta tỉnh lại Thì mới biết được bước tiếp theo nên làm gì a di đà phật Sư rút từ trong túi áo ra một lá thơ Đưa cho ông Hùng Nói là của anh Khánh gợi à, Bảo sao nãy con qua nhà nó à, Mà không thấy nó có nhà Thế là con dán luôn lá bùa lên cửa rồi đi những nhà khác đấy Ra vậy à, Vậy ông mau xem trong thơ chúi viết gì. Ông Hùng xé bỏ lá thơ cầm trên tay, trầm ngâm đọc từng dòng. Đọc đến đâu thì ông biến sắc đến đấy, đoạn đưa lá thơ cho sư, ông lắp bắp: "Ờ, ờ, thưa sư, sư xem." Sư đón lấy lá thơ, nheo nheo mắt đọc trong thơ Khánh viết. Bác trưởng làm Vì tôi không còn ai thân thích trên cõi đời này nữa Nên trước khi không còn là con người Tôi muốn ít nhất có một người để có thể hiểu cho tôi Tại sao tôi lại làm như vậy Đây là một chút nhân tính cuối cùng của tôi Đoạn anh bắt đầu kể Anh vốn tên thật là Trần Ngọc Thanh Cha là Trần Ngọc Mạnh Hai cha con là người đã sống sót sau cuộc tàn sát Của dân làng An Hạ Chỉ vì do hiểu nhầm cũng như niềm tin mù quáng vào những kẻ độc ác Mà tất cả người làng nhẫn tâm thiêu sống một nhà ba người bọn họ Mẹ của anh chết trong căn nhà ấy Anh và bố may mắn trốn được Bỏ chạy đến tận làng này Anh căm ghét những người dân của làng kia Luôn luôn nung nấu ý định báo thù Chỉ là cha anh khuyên can cũng giảng giải cho anh ngộ ra nhiều điều Không muốn ông phải rơi nước mắt cũng như là oan oan tương báo bao giờ cho dừng anh đành sống một cuộc đời yên ổn dưới một cái tên mới một cuộc đời mới cha anh mất đi bên cạnh chỉ còn lại người vợ cho đến khi vợ không may qua đời vào năm ngoái nhưng sự thật chính là do người của làng này đã hại chết cô ấy đã có ba kẻ nhẫn tâm bắt cô ấy lên trên núi hãm hiếp rồi bỏ mặt cô ấy trong đêm mưa giá lạnh nỗi căm thù trong lòng của anh Đã nguội lạnh, bây giờ lại bắt đầu bốc cháy đùng đùng. Anh cũng đã làm tất cả mọi thứ để thực hiện kế hoạch trả thù. Chỉ là anh thật lòng không muốn liên lụy đến những người thiện lành như là bác trưởng làng. Chỉ là bây giờ, anh ta cũng chẳng còn đường quay về. Đối với anh ta thì đã quá muộn. Thế nên, với một chút nhân tính còn sót cuối cùng, anh kể cho bác trưởng làng nghe mọi sự. Mong tất cả cẩn trọng sư đọc xong liền rôn rôn lẽ nào chú ấy chính là người sống sót trong vụ hỏa hoạn cách đây ba mươi năm ở dưới làng an hạ cũng chính là ngôi làng mà gần đây đã xảy ra cái thảm án ba mươi mạng người sau dạ thưa thầy nếu mà không nhầm thì theo lời kể này là đúng sau khi căn nhà cháy rụi chỉ tìm thấy trong nhà một xác chết hai cha con ông mạnh không biết đã bỏ đi đâu. Hơn một năm sau, thì có người tìm ra sự thật, gia đình nọ được minh oan. Thế nhưng tội ác của dân làng thì không thể chối cãi. Cũng từ đó, bặt vô âm tín cha con nhỏ họ. Khi ấy vụ đấy ầm ĩ cả vùng, cũng không ai biết cha con của họ đi đâu. Sự thật đã sáng tỏ một phần. Khánh, tên là Thanh, là con của ông mạnh ông mạnh vốn là con cháu trong dòng họ làm pháp sư nhưng làm thiện tích đức thêm vào đó cũng có nghề riêng là ướp xác thời ấy những người có chức có quyền thay vì đào huyệt chôn xác người thân thì họ giữ cho xác nguyên vẹn để sau này có thể đưa gửi lên những nơi thanh tịnh cửa chùa vì dòng dõi là thầy pháp ông mạnh cũng cố gắng truyền thụ cho con trai những gì mình biết nhưng khánh căn quả thấp kém Chỉ có thể học được nghề ướp sắc Còn những trận pháp bùa chú gia truyền Khánh cũng chẳng học được là bao Cho đến ngày đại nạn xảy ra Chỉ vì nghe lời kẻ gian Mà dân làng nhẫn tâm thiêu sống cả nhà ấy May mắn hôm đó Hai cha con anh được người tốt cảnh báo cho nên thoát nạn. Về phần mẹ thì không may mà chết cháy Anh Khánh muốn trả thù Nhưng lại được cha khuyên can Tám năm sau ông qua đời anh sống một mình cho đến khi gặp vợ, một cô gái xinh đẹp hiền lành. Thế rồi niềm vui ngắn chẳng tài gan lại xảy ra cớ sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện